Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn việc khảo sát các địa hình chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân nguyên mông lần thứ ba được hưng đạo vương trần quốc tuấn thực hiện một cách bí mật ông cho các tướng đi thuyền nhỏ để khảo sát các nơi đã định ông lưu ý về địa thế về kế dụng binh thủy triều các mùa đặc biệt là mùa đông và mùa xuân việc khảo sát nhằm vào những vùng sông nước như vùng cửa lục đến cửa suốt thuộc vịnh hạ long và bái tử long từ vân đồn ra bãi sa vĩ tới mũi ngọc sơn đến cửa sông bạch đằng đến đồ sơn hải phòng về cửa biển tại hải hậu nam định hai khu vực trọng yếu ông giao cho con trai là trần quốc tảng và nhân huệ vương trần khánh dư cai quản chịu trách nhiệm cụ thể việc khảo sát và chuẩn bị cho trận chiến lần thứ ba với quân nguyên mông như thế nào sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà nhìn các gia tướng gia thần như có ý khích lệ họ hưng đạo vuốt tròm dâu dài trước ngực ngài vuốt tới hai ba lần rồi nói nước ta nhỏ nằm bên cạnh nước lớn nên trời ban cho địa thế hiểm trở để thủ hiểm mà giữ nước nếu khéo lợi dụng được địa thế ta có thể nhân sức quân lên được nhiều lắm vậy theo ý các ông nên thế nào phạm ngũ lão bèn lên tiếng bẩm quốc công cứ như việc hội bàn ở thăng long tiểu h Chư ì Ý Quốc công và chư tướng đều Công Tướng và t ê Nguyên n Nếu lần này giặc nguyên có sang nữa ách chúng không bỏ qua đường về sự qua giặc i có Ách bỏ b n Và c ộ c đi khảo s á tướng này của quốc Công chắc không nằm ngoài kế sách chặn của Quốc Chắc sách giặc Tiểu kế t trộm nghĩ lực lượng thủy binh của ta có quân số đông thuyền bè nhiều luôn được tập tành lại vừa lập công lớn trong công c ủ a kháng nguyên năm ất dậu tuy vậy xin quốc công cho quân thủy tập dượt thật quen thảo các hải trình chí ít từ châu vĩnh an trương ứ c Ngọc cửa cửa cửa Lục Cửa Bạch từ tháp Tới t mũi Mang, làm Đại đối Sơn Sơn An Nhưng vùng Sông Vân Đồn, Đăng vào lấy ọ n luyện g tâm Tập t r hán siêu chợt h ấ y thuyền đi vào chỗ khuất nhìn qua hai bên s ô n g cửa khoang thuyền chỉ thuần một màu đen kịt ông vội bước ra khỏi khoang đi về phía mũi thuyền quan sát hóa ra một bên thì vách núi một bên thì rừng cây che khuất lúc này Trăng Tây, một trời trời vượt, Đông ngôi đang vùng ngôi còn giữa đã độc xế chiếm về và phía sao Mai sao sao các là canh năm. Canh năm, khi mọi người đã vãn ý hưng đạo liền nói nước ta vừa nhỏ lại vừa ở và thế yếu Nếu k hưng ô n g ta t của đã học cách h Lý ờ Kiệt đạo ể giành thế thượng phong trọng, nhiên, coi phải sâu, binh ta phải là nhất. muốn nước nước thế hay địch Tuy ta ta được sâu, m n h giặc v à phải đ á ngừng h cho h c ú n những đòn kinh hoàng, khiến chúng phải mang nỗi nhục tới muôn sau. Họa may mới làm cho chúng và con chó chúng nỗi khiếp sợ truyền、đời. Hưng n phải Họa cho chó khiếp g đời. đạo tới mới làm và may sau. sợ lời ông ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời mờ sương với vẻ suy tư đăm đắm bỗng ngô sĩ thường đen tiếng b ầ m quốc công trận kháng nguyên năm ất dậu mới đây ta vừa giết vừa bắt sống hơn chục vạn quân giặc chém đầu và bắt sống hàng trăm tướng giặc thái tử nhà đại nguyên được vui t r a phong làm c h ấ n nam vương sai lĩnh chức tổng binh đã phải tháo chạy chui lụi trong chiếc g i ọ tre bọc đ ồ n g lá bên ngoài để tránh tên đạn cho lính kéo lê trên mặt đất như thân một con chó đời làm tướng thua như thế chạy như thế tưởng không còn nỗi nhục nào hơn thế không còn nỗi sợ nào hơn thế đấy là nỗi đau và nỗi nhục không gì gột sửa được của thiên triều sử sanh thiên triều sẽ chép ghi việc này thế nào đây bẩm quốc công việc đã đến như thế giặc bắc phải không còn mặt mũi nào mà dám vào đất ta nữa sao quốc công còn phải băn khoăn nghe ngô sĩ thường nói hưng đạo ve vuốt tròm sâu đoạn ông m i ệ n g cười đáp ngô sĩ thường nói điều đó là thuộc về đạo lý đạo lý chỉ có thể nói được với kẻ sĩ có nhân cách và những người có lương chi người biết liêm sĩ biết chi trị chi túc tức là những người lương thiện ông có biết những cái đức ấy là rất xa lạ thậm chí là thứ rất xa xỉ đối với những kẻ cương quyền những kẻ bá quyền cậy mình là vua của nước lớn lũ người này không bao giờ quan tâm đến đạo đức hoặc đạo lý các ông nhớ d ù n g ta điều đó kẻo mất đầu hoặc mất nước với chúng lúc nào không biết còn sử s a n h nước tống nước nguyên k h i việc họ bại trận thế nào có nhẽ sử quan lê văn h i u biết hơn ta tiếc rằng lê văn h i u không có mặt ở đây vậy ai có thể nói giúp ta việc này trương hán siêu vừa ngồi cạnh phạm lãm nghe được cả lời tâu của ngô sĩ thường và lời hỏi của hưng ơ đạo nhưng mọi người vẫn im lặng chợt phạm lãm khẽ nói với trương ông biết sao không bẩm để mọi người chờ ngóng được khích lệ trương hán siêu bèn nói bẩm quốc công thưa c h ư liệt vị trận quân mông cổ bị bại năm đinh tị một n g h n hai trăm năm bảy và trận quân nguyên đại bại năm ất dậu một n g h n hai trăm tám mươi năm mới đây không biết nguyên sử sẽ ghi như thế nào chứ như cuộc xâm lăng của nhà tống khởi từ tháng m ư ơ i một năm ất mão một nghìn bảy mươi năm đến tháng hai năm đinh tị một nghìn bảy mươi bảy kéo dài m ư ơ i năm tháng thì sách tục tư tri thông giám trường biên của lý đào thuộc tống sử k h i lời biểu mừng vua tống thần tông đã dẹp yên an nam và đã lấy được đất quảng nguyên bẩm cuộc chiến đó lý thường kiệt đã hãm quân tống ở bờ bắc sông như nguyệt tới cả năm trời quân tống m ư ờ i phần đã bị diệt tới sáu bảy phần lương thảo cũng sắp cạn kiệt mà viện binh và tiếp lương đều không có tình thế ấy chỉ cần lý thường kiệt ra tay một trận là quét sạch quân tống thế nhưng ỉ lan thái hậu và lý nhân tông vốn hiếu hòa Nên cho quân cho tuy ố n giảng g hòa, cho rút q â n thiên để đỡ triều mặt. bẽ v ậ mà t ố nhiên g xử còn n ký ư thế. Tuy h n theo nhị trình di thư tức là sách của hai ông họ trình là trình di và trình hạo đời tống chép về cuộc chiến ấy như sau tám vạn phu vận lương và m ư ờ i một vạn chiến binh chết vì lam trướng còn được hai vạn tám nghìn người sống sót trở về mà trong đó còn bị ốm nhiều nếu kể cả số trước bị địch giết thêm mấy vạn cả t h ầ y không dưới ba mươi vạn trương hán siêu ngước nhìn hưng đạo rồi tiếp bẩm cho dù nhị trình di thư có nói lên sự thật nhưng vẫn giữ cái thói bưng bít và xí diện nước lớn quân tống vào cõi ta m ộ ư ơ i năm vạn bị quân ta tiêu diệt m ộ ư ơ i một vạn là đúng sự thật nhưng hai nhà trình kia lại đổ cho sự chết ấy là vì lam trướng thật nực cười đúng là giấu đầu hở đuôi. nghe trường hán siêu nói xong trần hưng đạo vuốt d â u cười hà hà một lát ông nói cứ theo cái đà này ta cam đoan với các ông trận thua đau năm ất dậu mới đây nguyên sử sẽ chép đại ý đại quân thiên triều đánh dẹp người giao trị c ô n g chống đỡ n ổ i phải xin hàng trấn nam vương yên ủi d â n họ thí ân đức của thiên tử khiến họ cảm ân nghĩa mà xin nội phụ vì vậy c h ấ n nam vương bèn đem quân về nước nói xong hưng đạo lại v u t râu cười các gia tướng gia thần cùng cười vui vẻ nhìn ngoài trời đã hưng hựng sáng hưng đạo hỏi các tướng thuyền ta đang ở quãng nào đây í t k i ề u liền nói bẩm đức ông ta đang ở địa đầu xã trúc động ạ ta nghe trời sắp sáng rồi cho thuyền vào trú chú trong chúc động sai lấy một số thuyền nhỏ giả làm thuyền câu thuyền chài lưới rồi chia người đi khảo các nơi như ta đã nói mấy ngày lưu lại đây phải khảo thật kỹ các địa thế có thể dụng binh kể cả thủy triều trong các mùa lưu ý kỹ hai mùa đông và mùa xuân nhưng ta dặn các ông mọi việc phải hết sức kín nhẹm ngay trong quân ai không có trách phận cũng không được biết Các việc bậc ông nên nhớ đây là việc quan n h đây yếu là ấ ta, ta nhớ sinh thời đức trung vũ đại vương thường căn dặn nghiệp làm tướng dù trong thời bình vẫn phải xem như giặc sắp tới biên thùy và phải luôn ngó dòm ngay trong quân doanh của mình liệu đã đủ ngăn được tai mắt giặc chưa suốt năm sáu ngày hưng đạo cùng các gia tướng đi khảo sát rồi ghi chép và họa đồ không thiếu một chỗ nào từ bến bãi rừng cây núi đá đồi gò hang hốc đá ngầm vật cản xung quanh mấy con sông tiếp giáp với sông rừng kể cả dãy núi tràng canh và cửa sông rừng hưng đạo lại cho người đi hỏi các người cao tuổi trong vùng nhất là dân mớn nước trài thông thạo về con nước và mớn nước của sông rừng Hòa các tháng trong n ă một kể biển, cả cửa lục. Hưng đạo ở đó xem xét cả cho những năm thường. Nửa thuyền Hưng trên bờ, dưới biển, thêm hai ngày nữa, rồi cho thuyền xuôi vân đồn. thời thất thêm hai đêm, xem m tiết xét bờ, lại xuôi dưới rồi xuôi đạo đó về ở dải từ bạch đằng cửa lục đến cửa suốt trong đó có vịnh hạ long bái tử long mênh mông núi và nước nhấp nhô tới cả vạn trái núi đá trên đó cây cối mọc rậm rạp như rừng thật là một bức tranh vĩ đại và kỳ thú được tạo hóa ban cho người mình sự sen kẽ giữa núi và nước tạo thành tế hiểm trở khôn lường ngoại bang vào vịnh này như lạc vào một trận đồ bát quái khó tìm được lối ra ấy là chưa nói đến những dải đá ngầm và những trái núi đột ngột hiện ra chắn mất đường thuyền đi hoặc những dãy núi đá chạy dài nom như một bức trường thành hùng vĩ cả một khu vực phòng thủ trọng yếu này quốc công tiết chế trao cho con trai mình là h ư n g nhượng vương trần quốc tảng quản nhiệm và có sự hỗ tương của nhân huệ vương trần khánh dư còn từ vân đồn ra mũi sa vĩ tới mũi ngọc sơn thuộc châu vạn ninh giáp với nước nguyên nước trung hoa bị người mông cổ đô hộ cải tên là nước đại nguyên hoặc xuôi về phía nam qua cửa đại bàng tới vùng tháp sơn kéo tới cửa đại an thuộc quyền phó tướng trần khánh dư cai quản cửa lục đến cửa suốt tức là vùng cửa ông t h u c bái tử long ngày nay nơi trần quốc tảng trọng trấn cửa đại bàng cửa biển thuộc sông bạch đằng sông rừng tháp sơn tức vùng đồ sơn hải phòng ngày nay Tại đại ó trên một ngọn núi cao 98 mét, vua Lý Thánh Tông cho dựng chùa và ngọn tháp Tường Phật sát tĩnh ngọn núi dựng ngọn Long vừa là nơi vọng Phật, vừa là nơi quan sát động tĩnh biến cao cho chùa vua vừa vừa xa. 98 và Lý là là đ an nay thuộc xã quần phương huyện hải hậu tỉnh nam định đêm yên tĩnh thuyền đi trên mặt nước lao sao sóng làm ánh trăng vỡ vụn như vãi da buôn ngàn vẩy bạc trắng loá Thỉnh thoảng chừng ạ bạc m một bướm, là là mặt một một phải chúng như chiếc cả giày tới xài trên vệt tay. t đàn là sóng, non cá bốc chục bay là r kéo ven quá nửa đêm thuyền vào tới bến vùng thương cảng bến bãi vắng hoe không một bóng cờ ngoại quốc trên bờ phố xá im lìm bốn bề chỉ nghe tiếng biển thì thầm quốc công khẽ nói với mọi người đúng như nhân huệ vương đã tâu báo về chiều rằng quân nguyên đánh phá khắp nơi tàu buôn các nước không qua lại vùng biển này nữa về phần nước ta vì đề phòng giặc trà trộn hoặc cắm cài gián điệp nên cũng dồn hết người nước ngoài vào buôn bán trong đất liền người các nước xin hồi hương hết duy có người tống xin ở lại bởi họ ở lại đất ta còn được coi là dân di trú chứ về nước sẽ là dân nô lệ cho người mông cổ qua thương cảng thuyền đi sâu vào trong vạn đảo chừng một mươi dặm nữa thì tới khu vực địa đầu quân cảng từ đây cứ hai dặm rồi một dặm lại có một vọng gác kiểm soát rất nghiêm ngặt dù luôn bị kiểm soát ngặt nghèo nhưng quốc công không lấy đó làm phiền và cũng không cho phép hạ cấp tiết lộ danh tính để được quyền miễn trừ kiểm soát quan sát các trạm kiểm soát và các quân canh làm việc tại các trạm đều giống hệt nhau không một mảy may lơ là sai sót hưng đạo thầm khen n h â n huệ vương quả là một tướng giỏi dạy quân đúng phép tắc cách đại bản doanh của thượng tướng trần khánh dư chừng một dặm quân canh ngăn thuyền quốc công lại rồi cho người đem giấy vào bẩm trình vừa lướt qua mật danh của hưng ơ đạo nhân huệ vương không kịp thắt đ a i áo và đội mũ ông chạy một mạch tới nơi chiếc thuyền áp bến trước c h ạ m quân vừa nhảy lên sạp thuyền ông vừa chắp hai tay vái miệng nói tiểu tướng thất lễ xin quốc công tha tội hưng đạo từ trong khoang thuyền bước ra vái đáp lễ thượng tướng và nói ta có nhời khen thượng tướng cắt đặt các trạm quân canh vừa hợp lý vừa nghiêm cẩn nhưng cái đáng nói là ông dạy quân có kỷ luật cao đấy tạ ơn quốc công rộng lượng đoạn ông quay nói với viên lái thuyền ngươi cho thuyền đi thẳng vào đại bản xoanh vẻ hơi lúng túng trần khánh dư tiếp bẩm Cuối cùng để i kinh dinh i b n không đảo, sao c h o h ạ cấp biết để c ò n kịp c u n g n g h i n h t a đ i bất c h ợ t và l ạ i i h ệ n nay làm v i ệ c cũng phải khẩn cấp gì khẩn phải v à k í n n h ẹ m n h ư g i cõi. ặ c sắp vào v ì đ i b ấ ta chợt, t mới được biết về t í n h c ư ơ n g k ì mà ông đã t r u y ề n dạy cho cấp dưới cho binh sĩ như ta đã thấy từ đó ta mới an tâm thôi được thời gian k h ô n g có nhiều đâu lát nữa ta sẽ bàn kỹ với ông bẩm p h ơ n g vào tới đại bàn xoanh cũng vừa lúc trời sáng bạch núi non biển đảo cứ hiện dần lên tưởng như những ngọn núi kia vừa đội nước vừa rẽ xương mà mọc lên chứ không phải tạo hóa đã bày sát tư thụa hồng hoang nhìn cảnh vật vừa quen vừa lạ hưng đạo thấy lòng thơ thới liền hỏi thượng tướng ở đây thật chẳng khác cảnh bồng lai vậy chớ ông có làm thơ trần khánh dư mỉm cười đáp bẩm ở nước ta người không biết chữ còn làm thơ huống chi là hạ cấp nhưng thơ làm để người đời nay đọc được đã khó lại người đời sau vẫn còn muốn đọc thời muốn khó việc đó kẻ làm tướng đâu dám mơ tưởng tuy vậy đôi khi chiếc cảnh đẹp không làm thơ thấy cũng t ủ i cho kẻ có học hành chữ nghĩa nên cầm bút viết loáng thoáng đôi ba vần Đọc lại trần h cho cảnh ấ y tùy t giường đẹp kia vùi mà bị ố n trong thứ ngôn ngữ Nên nó không gan thứ đốt thiên giữ hạ phải chứ khổ hạ. quê lưu mùa. làm cấp có vội đi để hưng đạo bật ra tiếng cười thật là sảng khoái đoạn nhìn thẳng vào trần khánh dư ông nói với cái giọng vừa khôi hài vừa hóm h ì n h ta chắc ông có thơ hay nào ông cho khai vị vài bài cùng với cuộc thường trà sớm nay chứ vừa lúc đó quân hầu đã khép nép mời các đại nhân vào nhà tân khách dùng trà chưa xong tuần trà nhân huệ vương đã nói bẩm quốc công hạ cấp cho quân thám trà trộn vào đất nguyên đang định nói tiếp thì khánh dư chợt dừng lại dường như ông cảm thấy tâu báo việc cơ mật mà ở chỗ đông người thế này e không tiện biết ý hưng đạo liền nói thượng tướng cứ cho nghe Đây tâm thuần tướng lĩnh h mưu và sĩ p ú cảnh của c ta、cả. Họ c ầ được biết n ữ n g gì thần u mưu thập được từ phía giặc thì ta trước t phía cho phá Cảnh h được được. giặc giặc mới bày cho ta mưu trước phá giặc được. Cảnh thần tiên gợi nguồn thi hứng tưởng như chủ khách sẽ có cuộc xướng họa vậy mà nàng thơ không có chỗ chen chân trước cảnh giặc ngoài đang hung hăng đe dọa được nhờ trần khánh dư liền nói bẩm quân đánh cá của ta được những bạn t r à i bên kia cho biết hồ quảng được lệnh đóng ba trăm chiến thuyền công trường đang làm việc thâu ngày đêm dạ bẩm quân mới đưa tin về hôm qua hạ cấp định ngày mai sẽ về vạn kiếp tâu báo để quốc công biết giặc đang trù liệu đánh ta vậy là không nằm ngoài dự liệu của quốc công rằng lần này đánh ta át giặc sẽ dùng quân thủy phối cùng quân bộ quân kỵ trần hưng đạo trầm ngâm một lát lại hỏi vậy chớ còn nguồn tin nào khả dĩ nữa nghe quốc công hỏi trần khánh dư với tính bén nhạy của nghề làm tướng Ông ông tin quan trọng tự biết cái vì ừ a quan nữa. bầm với v phải tin Hưng、Đạo、chắc không phải là tin quan trọng Đạo là vậy k h á người h Dư Liên n đáp, bầm quốc c ô hạ cấp không cấp đ ợ c chuẩn các Phúc phép phải Nhưng họ thủy nhất tỉnh như đặt đất Đông, trên biết ngoại gián nguyên. vẫn quân ven biển như Quảng Đông, Phúc Kiến. n g sao, ra vậy, ư Vì bị là của mình làm nghề t r a i lưới hàng ngày đem cá vào sâu trong nội địa họ bán rồi thu lượm và mua tin tức từ dân họ lọc ra đôi khi cũng được nhiều tin có ích hồ quảng tức hồ nam quảng đông quảng tây lúc này thuộc về nước nguyên do người mông cổ thống trị phải tướng quân làm như thế là phải phép làm tướng đánh giặc phải biết mưu giặc từ khi nó chưa xuất quân phải biết sức mạnh của quân nó như thế nào cái gì là sở trường sở đoàn của nó lại nữa cũng cần biết mình phải đối đầu với những viên tướng nào của giặc hơn hết là phải biết tinh thần chiến đấu của binh lính giặc chúng cương dũng hay nhát hèn để ta còn tìm cách khoét vào chỗ yếu của nó Bầm biết biết Bầm bây làm hàm Mông vâng về vận Với dân quân Trần Khánh Hưng nói người tướng công còn có ý dân ta. Đoạn ông nhìn Hưng ơn thông nói cũng nghe nói Trong quân nguyên bây giờ, pha trộn giữa người Mông Cổ và người Hán giờ giữa trách thực ta thả Rồi Kỳ Hạ Pha Dư Đạo Đạo có quốc cấp Cổ và ý ý nếu chúng khinh binh lính người hán bảy phần thì khinh quân tân phụ m ư ơ i phần và rồi lính đánh thuê người bản xứ cũng lục đục quân phương bắc khinh quân phương nam ẩu đả nhau loạn xạ dạ bẩm nếu hốt tất liệt lại xua quân tái xâm ta lần nữa xin hoàng thượng và quốc công cho phát lời hịch nói rõ để đám quân người trung hoa biết họ chỉ là kẻ nô lệ là quân tốt thí của người mông cổ hãy quay giáo lại hợp lực với quân đại việt đánh đuổi kẻ thù chung của hai dân tộc hay hay lắm quả ông là bậc t r í tướng hưng đạo khen nếu lần này giặc bắc lại sang tất phải dùng kế của ông để đánh vào lòng tự tôn dân tộc của người trung hoa liếc nhìn sang gian bên thấy quản hầu đã dọn sẵn đồ ăn nhân huệ vương bèn mời hưng đạo qua dùng bữa sáng Một mâm một một một một nậm mời mâm. mâm mâm trân thức bát, Thượng tướng Trần chiếc các chân của Cạnh chỉ có chiếc chiếc chén cung Các khác, cũng chiếc Khánh kính hương biển. đôi đôi đồng đó đũa, đạo đũa, sáng loáng, ăn nào bốn vào rượu. bày bày bát, bốn và quý Dư chỉ vào mâm cơm hưng đạo cười và nói vui chủ nhân cho ta là người ăn khỏe như lê phụng hiểu sao mà dành riêng cho ta một mâm nói xong ông kéo trần khánh sư yết kiêu trương hán siêu cùng ngồi lại giơ nậm rượu lên ông nói ăn xong còn bàn nhiều việc rượu dành cho bữa tối mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện dâm san cơm nước vừa xong hưng đạo liền bảo Ta muốn xem việc ông bố phòng quân thủy trong vùng biển đảo Vân Đồn, suốt từ đây ra tới ta đất thẳng Tháp ra Mang, cửa、đối. Sau đó, ông sẽ đi cùng ta ra ra địa của Sa quay ra muốn xem miền quân đầu bố đối. ông phòng vùng biển Vân Đồn sông ông cùng ngoài Vạn Ninh. Đúng rồi, ra miền địa đầu của đất nước chính là bãi Sa Vĩ và Ngọc Sơn vùng Sơn. việc Vĩ và về, đi rồi, bãi mũi Khi đi đây đảo đó, đó. sẽ là các tướng đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía trần khánh dư biết ý mọi người khánh dư lên tiếng bẩm quốc công đi kiểm xét các vùng trong nội địa lũ hạ cấp chẳng dám t h a m bàn nhưng ra vùng địa đầu biên ải thì thật không nên giặc bắc có thể đánh sang ta bất cứ lúc nào hốt tất liệt là kẻ tàn bạo còn lũ tay sai người hán lại quỷ quyệt khôn lường tai mắt chúng r ă n g m ắ c mọi nơi quốc công cần phải b ả o trọng hạ cấp có thể bẩm báo bất cứ điều gì quốc công muốn biết trong địa bàn từ vân đồn đến vạn ninh h lê phụng hiểu người làng cổ bi hương băng sơn thuộc châu ái có sức khỏe hơn người Mỗi mấy bữa có thể ăn hết ăn đấu gương ạ loạn o trong và v làm nhổ đánh nhau. Ông có công giúp Lý Thánh Tông tre Tám gậy giúp bụi Lý có dẹp n ă mặt Mậu m Thìn Gương 1028. trần hưng đạo tươi tỉnh hẳn lên với vẻ hài lòng ông vừa vuốt vuốt tròm dâu dài vừa nói thượng tướng quả là người biết lo xa phòng bão lụt ngay từ lúc trời còn hanh heo trước h nghe định phòng chặn đánh như chúng thủy. ô ông. ông i lời đi nơi giặc tiến cõi được, để đường tướng can của các các ta ta ta bắt ta Bữa này, ta muốn tướng quân dẫn nếu bằng xem bố mà vào khi xuống thuyền hưng đạo đào mắt nhìn bao quát quanh khu vực đại bản xoanh của trần khánh dư có tới cả trăm chiến thuyền lớn nhỏ neo đậu quanh khu vực bến bãi nhưng ở ngoài nhìn vào hẳn không thấy gì hết vì phía trước có dãy núi nằm ngang như một con hộ khổng lồ phủ phục làm bình phong án ngữ luồng lạch vào ra rộng rãi tới mức vài chục con thuyền dàn hàng ngang xem ra còn lọt thỏm màu nước xanh sẫm chỉ nhìn màu nước vị tướng già có thể đoán được mực nước sâu nông v à lại thủy chế vùng này ông thuộc nằm lòng luồng lạch của cảng này ông mới cho đo trước năm ất dậu tức là trước khi giặc nguyên xâm phạm nước ta nếu ông nhớ không nhầm thì khi nước xuống kiệt lạch vẫn còn sâu tới một mươi năm m ư ơ i bảy sải tay và khi chiều cường vào các tháng bảy tám sâu tới ba mươi năm ba mươi bảy sải nước thuyền chiến thuyền lương không loại nào không vào ra được quanh năm không bao giờ mướn nước xuống dưới m ộ ư ơ i năm sải tay lạch vào lạch ra đều được che chắn một bên là bờ là những dãy núi chạy song hành với biển phủ kiến rừng già còn một bên là những dãy núi đứt nối cắm sâu vào lòng biển tạo cho lạch một cái thế như một dòng sông chạy giữa hai bức trường thành sải tay mỗi sải tay tương đương một mét Lạch vào, lạch là được che chắn vào, ra đều bên một bờ là hành những núi sông biển, chạy dãy với phía ủ k n rừng Còn bên những núi nối lòng biển, tạo cho lạch một cái thế như một dòng sông g rà. là vào cắm cho lạch cái chạy một một một đứt, tạo thế ữ dãy i sâu hai bức thành. Phía trong dùng làm cảng lại phình to ra và sâu hẳn xuống vừa tiện cho việc tập trung tới mấy chục hải đoàn để luyện tập lại vừa là nơi t r ú bão an toàn kín đáo nhìn biển tựa núi quả đây là cái thế chiến lược vô cùng lợi hại nếu biết tận dụng nơi đây có thể nhân sức quân lên tới m ộ ư ơ i lần hưng đạo thầm phục các vua nhà lý từ lý thái tông lý thánh tông đều là những bậc vua sáng vừa có tài trị nước vừa có tài cầm quân nên đã sớm nhận ra sự lợi hại của địa thế mà đặt quân đồn chú tại đây lại như lý thường kiệt quả là một danh tướng bất hủ dương tùng tiên đã dốc sức quyết chiến với hơn chục trận trước cửa ải này không trận nào không bị thua trận sau thua đau hơn trận trước sau đó y phải cố thủ ở Yên Thủy Nguyệt. phải tiếp phương thủ chứ không dám xuất quân đi nửa bước. Trong khi đó, hai tướng quách Như Tiên đi Triệu Tiết tiện cố bước. có xuất Trong tướng mắt trông vượt ở quân nửa ngóng quân ứng nam sông dám quỷ qua đó, đỏ để bờ vào lý thường kiệt không cho quân tống đặt chân lên bờ nam và đánh tiêu hao tiêu diệt chúng chết tới sáu bảy phần khiến tướng giặc phải nhận b a n hoa và xin rút quân về nước điều nực cười là dương tùng tiên không biết chiến tranh đã kết thúc sau chiều tống phải cho người đi gọi y mới biết mà lủi về Điếc nhìn vọng hải đài đặt trên đỉnh núi cao, trách về phía bắc kia, ngày đêm đang dõi nhìn động đặt đã đời đời hải núi kia dõi ngoài biển Lại thời Mới việc hài cao Trách bắc cũng cũ có các canh chừng Bắc nhìn vọng trên Ngày nhìn tĩnh trên nền không nào phương Trần Hưng Đạo cảm thấy hài lòng phía hay thấy về về cảm là từ từ sau Đạo Dám lý lơ ông quay hỏi trần cánh dư ông vẫn sai quân đo thủy chế hàng ngày chứ bẩm đức ông hạ cấp sao dám lơ là việc ấy đôi khi quân vừa cập nhật sổ sách xong hạ cấp lại sai đo lại để kiểm tra ngay bởi vậy quân chúng chấp hành rất nghiêm cẩn đại vương muốn coi sổ sách lúc nào cũng được với vẻ hài lòng trần hưng đạo gật đầu rồi bước xuống thuyền mọi người xuống theo Trần Khánh dư cùng Dư đi với vẻ hài lòng trần hưng đạo gật đầu rồi bước xuống thuyền mọi người xuống theo trần khánh dư cùng đi với quốc công tiết chế hưng đạo vương nhưng ông cho thêm hai thuyền đi hộ tống khi thuyền đi tới gần cuối đảo nơi có cánh bãi trải dài hưng đạo nhìn thấy lác đác tới vài chục người dân cắm cuối đảo dưới trên bãi cát trên đầu mỗi người đều đội một chiếc nón lá cúp đến ngang vai khác với nón của đám sơn tràng hoặc nông phu người tàu thường đội ông quay hỏi trần khánh dư những người đang cắm cúi đ ầ u dưới kia họ tìm kiếm cái gì vậy bẩm họ sắn cát để bắt run biển đấy ạ loại này có dễ bắt và có làm thức ăn được không dạ loại này bắt dễ lắm ạ chỉ cần trông thấy cái mà nó đùn lên người ta dùng chiếc mai gỗ nhỏ bẩm ằ n ngón tay, sắn xuống g đầu tay cát Rồi b y lên là bắt b được ẩ đây là loại thức ăn rất bổ c h a c quốc công biết ở thăng long gọi con này là bông thùa bông thùa thì ta biết nó to và dài gần bằng chiếc đũa ăn cơm màu trắng như thịt cá mực bẩm chính là bông thùa đấy ạ vùng này trước còn có ngư dân người tống họ gọi con đó là con sái sùng tiếng quảng tây bẩm đúng thế Hưng đạo lại chỉ tay về phía những thùa hỏi, có phải những chiếc họ nghĩ phải không? chắc nhiều chuyện phiền hạ phải không người dân đang bông nón đang nón ông dân trong vùng phải đội không? Vì sao vậy? Bầm, chắc quốc Công ngay đồn và phiền lòng Đạo đào đội đội lại ạ? do sao là lôi lắm cúi kia cắm có Quốc cấp tay bắt ma ra vậy? về và và Vì và về Bầm, quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn đến khảo sát vùng biển vân đồn ông và phiêu kỵ thượng tướng trần khánh dư đã quần thảo suốt ba ngày quanh núi non biển đảo nơi đây hai vị đã bàn bạc rất kỹ lưỡng về những giả định mà trận chiến sẽ diễn ra trên vùng biển trọng yếu sau đó trần quốc tuấn lại cho thuyền về tháp sơn tức vùng đồ sơn hải phòng đó cũng là vùng biển đảo quan trọng nhưng không hiểm yếu và mang tính huyết mạch như tuyến vân đồn bạch đằng lục đầu giang mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão tắp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc hai mươi hai h đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục đọc truyện hôm nay cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe